Chương Thân tử、5. yến thần một cái ngây người thời khinh khinh đã lướt qua hắn huy trong tay băng khuyết thần kiếm chém giết biến dị thực vật cùng biến dị đ i ề u đàn yến thần mí môi lui ra phía sau hai bước nhắm mắt lại mau chóng nhập định khôi phục thực lực thời khinh khinh hô hấp nhanh xúc còn như vậy đi xuống nàng thật sự chống đỡ không được ga phía sau là yến thần còn có trận pháp một khi trận pháp hủy diện kia nàng bọn nhỏ thời khinh khinh hốc mắt đồng tử trong trắng mắt thượng tràn đầy hồng tơm máu nên làm cái gì bây giờ nàng nên làm cái gì bây giờ đầu góc cấp tốc vận chuyển thời khinh khinh bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có rất nhiều thu thập lên máu loang cầu nay không cần càng đợi khi nào nghĩ đến đây thời khinh khinh cảm thấy hơi định rút ra vài phần t h â n thức đem không gian phủ phủ tú lý máu loang cầu chuyển r ờ i đến yến thần cho nàng trong đó một cái không gian điếu truy lý làm xong này đó thời khinh khinh tay cầm băng khuyết thần kiếm thả cái đại c h i ề u giải phóng hai cái thủ nhanh chóng theo không gian điếu truy lý lấy ra hơn mười khỏa máu loang cầu chiều xa xa biến dị thực vật quăng đi hoành hành ảnh từng hạt một máu loang cầu vỡ tan mùi máu tươi nói lan tràn biến dị thực vật như là bị nhấn tạm d ừ n g kiện bản không lại công kích thời khinh khinh mà là xoay người bay về phía máu loang cầu hạ xuống địa phương bầu trời biến dị đ i ề u đàn mặc sắc ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên đỏ đậm liền tại giờ phút này hiến thần mở to mắt ôm lấy thời khinh khinh xoay người tiến vào trận pháp giữa yến thần quỳ dạp xuống đất thời khinh khinh cũng mệt mỏi sồi lơ thời chi hành cùng thời chi khoảnh đã chạy tới cắn m ô i không nhường chính mình khóc mẹ an đang ăn dược thời chi khoảnh xuất ra đan dược đút cho thời khinh khinh cùng yến thần xem bọn hắn khôi phục chút này mới phóng tâm thời chi hành chú ý bên ngoài tình huống phát hiện biến dị thực vật cùng biến dị điệu đàn can đi lên trên mặt kinh hỷ xuất hiện Đang muốn xoay muốn người cùng mẹ nói hiện mẹ thời ư ợ n này, trên g mặt biểu cảm biểu ố muốn t liệt khí thế áp thượng trong trong thể bắt tựa thể t dừng dị mánh lòng hán, còn có trong cơ thể ám hệ dị năng, điên quần bắt đầu khởi động, lại khởi ám mà áp khí hệ hồ phá h ra có cơ đầu chi hành cắn nhanh cánh、ngôi. cực lực chê có thư tiểu mạc ở. Tài thành công nhanh ngôi, không năng, thành hệ thư may ám tiểu tài mà dị ở, đầu e m ngăn chặn. Thời chi hành chi Thời đ đ ầ y hãn gian nan đi đến thời khinh khinh bên người mẹ mẹ bên ngoài có giọng nói còn chưa hạ xuống trận pháp ầm ầm mà toái yến thần dẫn đầu phản ứng đi lại phát ra nguyên khí chi khởi nguyên khí cháo đem thời khinh khinh mâu t ử ba cái hộ ở trong đó trận pháp khiến cho ầm ầm đem biến dị thực vật cùng biến dị điệu đàn sợ quá chạy mất mánh liệt ánh mặt trời hạ dường như không lại nóng lên mà là trở nên âm lánh vô cùng hắc cám thổi quét hết thể hắc cám rõ ràng là ban ngày ban mặt tại kia mười thước xa xa ẩn ẩn có người hiện thân ở hắn chung quanh quay chung quanh một cái xoắn ố c c h ạ m mặc sắc mây mù dường như muốn hút khô hết thệ quang minh thời khinh khinh theo bản năng đem thời chi hành kéo ra phía sau mình nàng cảm nhận được cảm nhận được càng cường đại hơn ám hệ dị năng người tới trên người tất nhiên có ám hệ dị năng yến thần dẫn theo kiếm đứng lại mẫu t ử ba người phía trước hắn biết luôn luôn đợi từ một nơi bí mật gần đó cường đại tồn tại lúc này hiến thân đại khái hắn cùng thời khinh khinh như vậy có thể ép buộc đối phương chờ không kịp thôi yến thần trong lòng tránh qua ý tưởng nhiều lắm hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao muốn chạy trốn đi sao vẫn là đem thời khinh khinh mẫu tử lưu lại làm làm mồi dụ cấp chính mình tránh nhảy dựng sinh lộ yến thần dối d á m thế cho nên không dám quay đầu xem thời khinh khinh mẫu tử ba người thời khinh khinh áp chế này trong lòng mãnh liệt lo sợ theo không gian giới chỉ lý xuất r a sở hữu bình an phù cùng phòng ngự phù đặt ở hai cái hải t ử trên người đi đi m a u huyễn tiểu thảo bảo vệ tốt bọn họ thời chi hành cùng thời chi khoảnh khắc mẹ không không đi học b lp ly đòi ổ